quyện hồn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừu diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên nhật tiếp Đàm Mai chương 90 ngày 9 tháng 1 điện thoại báo cáo công việc à cạnh tứ tình thầm cảm thấy chuyện này không tránh khỏi có quan hệ với Hoa bá cô hùng hổ đi vào văn phòng của Hoa bá Lạnh lùng chào anh. Sao vậy em? Sao lại tức giận như vậy? Ai chọc giận em? Hoa bá lập tức đứng lên đón cô. Hoa bá, nếu anh tiếp tục làm như vậy, thì ngày mai tôi sẽ tự chết lành tự tình tức giận nói. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hoa bá lo lắng nhìn cô. Bây giờ thần kinh của anh, cô Hồ rất mận cảm. Cô vừa nói muốn từ chết Cả người anh liền căng thẳng hết cả lên anh cho tôi là con ngốc hay sao chủ biên của một nhà xuất bản sao có thể nhàn rỗi như tôi được có phải là anh đã nói với bọn họ cái gì rồi không hoa bá anh biết tôi có rất nhiều việc phải làm nếu anh cứ thế này vậy thì tôi thực sự không thể làm công việc này nữa anh làm như vậy chứng lòng tự tôn của tôi bị thương nghiêm trọng anh có hiểu không và Tử tự tình nói lý nói tình với hoa bá Bây giờ nhìn thấy ánh mắt lối sáng của Hoa Bá, cô có thể khẳng định 100% chuyện này nhất định là có liên quan đến anh. Hoa Bá vội rớt những nước cho tự tình, rồi kéo cô ngồi xuống. Em bớt giận chút đi mà, tự dạ là anh say rồi. Anh không nghĩ là anh làm vậy lại khiến em tự ái thế này. Anh chẳng qua là bảo bọn họ ba ngày nay, không được đến làm phiền em mà thôi. Cái gì? Ba ngày, hoa bá, anh, anh làm em không biết nói gì với anh mới phải đây. Tử tình lấy mụn tay xoa so tráng, có qua thật là bó tay với anh, tại sao là có thể như vậy được. Em ba ngày không được thoải mái, để em nghỉ ngơi ở nhà thì em lại không chịu. Anh chỉ có thể nghĩ ra chủ ý này thôi. Hoa bá vô tội dơ tay, tình tử tình vẽ mặt bất đắc dĩ. Anh, trời ạ em trân trọng thế minh với anh một lần nữa, chức vị chủ biên đối với em mà nói là một loại khi chiến, một loại tự thết em rất trân trọng nó. nhưng nếu anh không coi em như một nhân viên bình thường mà lại trở thành một người cần được chăm sóc chiếu cố, vậy em sẽ không thể làm ở đây được nữa. là nữ tình quả thận không chịu nổi, cảm giác chưa đủ ông nghè đã đe hàng tổng này. ma bá nhìn sâu vào mắt cô cười nói, anh biết rồi. Tử dạ, em yên tâm đi, đến ngày mai là em sẽ bận đến sức đầu mẹ tráng cho coi. Anh chỉ muốn em dùng ba ngày này để làm quen với hoa bá thôi. Sao nào? Em đã học thuộc lòng, bảo điển nghiệp vụ hay chưa? Vừa nghe thấy hoa bá hỏi vậy, thành tất tình không khỏi sự sốt ngỡ người. Cô chỉ chú ý đến việc giải quyết vấn đề hiện tại, còn về nghiệp vụ mà anh nói kia, cô còn chưa hoàn toàn quen thuộc không khỏi có chút ngừng ngập, lành tự tình ấp uống nói, à, vẫn còn có chỗ chưa nắm rõ lắm. Hoa bá đột nhiên nghiêm túc nói, tự dạ, tin anh đi, tất tếp của anh đều có lý do cả, đừng coi thường những nghiệp vụ đó. Chúng đều do hoa bá anh nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được, nắm vững những điều đó, em sẽ đứng ngân hàng với những nhân tài ưu tú khác, xuất phát điểm của em sẽ còn cao hơn những người khác không cần nóng lòng, đi xử lý vài việc lạc vặt kia. Lành tử tình nghe xong không khỏi đỏ mặt, cô thật là lỗ mảng. Hoa bá sao lại, có thể tưởng cô vào đây ngồi không được chứ? Thật xin lỗi anh, hoa bá. Không sao đâu, tử dạ, em cứ về phòng ly. Ngày mai, em còn phải chịu đựng một ngày nhàn rỗi nữa đấy. Ngựa khí của anh đã mềm dịu đi rất nhiều. Lành tử tình thật muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Sao cô lại có thể có hành vi không chính chắn như vậy? Nếu mình suy nghĩ kỹ càng chu đáo, thì có phải tốt không? Hay da, thật là mất mặt quá đi. Cô cuối gầm, len lén nhìn người đàn ông đối diện, thấy hoa bá vội đầu vào trước màn hình máy tính. Dường như không có ý muốn tiếp tục câu chuyện. Anh thức tình vội nói một câu, vậy em về đây, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Hoa bá ngẩng đầu lên, Nhìn bóng cô luôn cuốn ra khỏi phòng, nụ cười dần nở trên môi. Kỳ thật, anh chẳng qua muốn cô nghỉ ngơi một chút mà thôi, tìm ra lý do đàng hoàng như vậy. Thế mà cô cũng tin, ha ha, tử dạ, yên tâm đi, đợi đến khi em khỏe hẳn rồi, anh sẽ cho em thi triển quyền cước Lành tự tình trở về phòng mình, phát hiện ra trong tay vẫn đang cầm cốc nước hoa bá rất cho, hóa ra cô quên không để lại. Muốn đem trả cho anh, nhưng lại xấu hổ. Rốt cuộc, cô lại để lên bàn mình. Cầm tài liệu trên bàn lên. Tử tình bắt đầu nghiêm túc xem tập tài liệu mà thư ký đã chỉnh lý cho cô. Bên trong có lý lịch của hoa bá, tư liệu của khách hàng, vân vân Tử tình xem rất chăm chú, cẩn thận. Những gì cần ghi nhớ, cô đều ghi lại trong đầu. Cô còn lấy ra một quyển sổ nhỏ, ghi chép sơ lật lại. tấm lại là rất chăm chỉ hoa bá có lẽ sẽ không biết chỉ một lời khuyên vô tâm của anh thôi đã làm tử tình nhanh chóng trở thành một hoa bá thứ hai chỉ cần là thứ bản thân phải nắm vững thì cô sẽ không để mình lạc hậu một giây một phút nào di động đột vang lên lãnh tử tình nhìn nhìn màn hình hóa ra là lôi tuấn vũ alo đang ở đâu thế của tuấn vũ à tôi đang ở nhà xuất bản đang làm việc lạnh tử tình thận trọng trả lời Đối phương không nói gì, một lúc lâu sau. Tử tình cho rằng hắn đã gắt máy, cô cũng định gắt theo. Ngày mai xin nghỉ phép, tôi qua đón em. Bố mẹ bảo qua nhà bố mẹ ăn cơm. Mứa điều của hắn rất công thức hóa, đều đều như một cái máy, không có chút ấm áp nào. A, là không, bố mẹ về rồi à, về bao giờ? Tử tình vui vẻ từ tận đá lòng, lão nhân gia đi du lịch. Thế mà nhân vậy đã trở về Còn chưa xuống máy bay Thật sao Vậy để tôi đi đón Dù sao ở nhà xuất bản cũng không có việc gì Tử tình xung phong nhận việc Không cần đâu Anh tử tình cơ hồ Nghe được tiếng cười khẩy trong điện thoại Cô hiếu kỳ nhìn di động Chẳng lẽ mình nghe nhầm À đúng rồi, thúng vũ Hôm qua anh ghé qua chỗ tôi à Tử tình đột nhiên nhớ ra chuyện chiếc xe của hắn tối qua xuất hiện không có, sao thế tự tình nhiễu mai không à, sao kỳ vậy rõ ràng cô nhìn thấy xe của hắn mà tôi đang ở trong phòng tắm nghe thấy tiếng đốc cửa liền chạy ra ngoài nhìn thì, thì hình như thấy một chiếc xe giống hệt xe của anh ồ, phải không à, tôi nhớ ra rồi hình như là đi qua đó lấy đồ được rồi Ngày mai tôi qua đón em, vậy nhé, tôi ngắt máy đi. Lôi Tuấn vũ đột nhiên nói nhanh hơn. Tử tình cảm thấy, hình như có người nào đó đến. Hoặc là hắn có việc gấp gì đó. Ừm, may mà đó là hắn. Nếu không, trái tim cô chắc nhảy lên cổ họng mất. Chỉ cần không phải kẻ lạ bắt cóc gì đó, cô không cần lo lắng nữa rồi. Lôi tướng vũ nhìn điện thoại trong tay. Nói vậy thì hôm qua cô ấy ở nhà à. Còn tưởng là công chứ. Tìm khắp nhà, nhưng lại bỏ qua phòng tắm. Cái cô nhóc này, tắm rửa kiểu gì mà cũng không có tiếng động vậy. Miệng hít sáo tâm tình của lôi tướng vụ sáng sủa hẳn lên. Hắn lập tức cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra sân bay. Bố mẹ hôm nay về rồi. Nghe lão cha nói, bốn dĩ muốn chơi thêm vài ngày nữa. Nhưng lão mẹ bảo không yên tâm về tự tình. Nên về sớm mấy hôm. Ngày mai đón tự tình xong. Nhân tiện cũng đưa cô về nhà hắn ở luôn, kiểu trò chơi mèo vàng chuột này, e là lại phải tiếp tục diễn nữa. chương 91, ngày 10 tháng 1, gây khó dễ. Hôm nay vẫn rảnh rỗi như vậy, bành thứ tình nhìn đồng hồ. Hơn 9 giờ rồi, cô đã hẹn với túng vũ 10 giờ. Tuy không muốn xin nghỉ cho lắm, nhưng lão nhân gia đã sắp xếp rồi cô không thể coi thác, dù sao thì hai người họ cũng coi như đôi vợ chồng mới cưới mà bố mẹ chồng muốn gặp con dâu làm sao có thể lỡ hẹn được chứ hôm nay cô lại đem tài liệu của hoa bá ra nghiền ngẫm một lần nữa ít nhất thì nếu bây giờ hoa bá hỏi đến cô có thể trình bày lại kể gọn rõ ràng không đến nỗi đỏ mặt lúng túng nữa chuyện này phải cảm ơn sự tích lệ của anh ấy rồi đang nghĩ đến việc chút nữa gặp bố mẹ chồng phải nói những gì thì cửa bị gõ hai tiếng còn chưa kịp nói mời vào cửa đã bị đẩy ra rồi Chu đồng mặt mũi âm trầm tiến vào vừa được vài bước đã làm ầm lên lãnh chủ biên việc này tôi đã nín nhịn hai ngày nay rồi hôm nay nếu tiếp tục không xử lý thì rằng nhà xuất bản của chúng ta sẽ mất đi khách hàng lớn nhất Đừng trách tôi không nhắc nhở cô lệnh tứ tình ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ tâm cao khí ngạo trước mặt mình mà bá chỉ thị ba ngày nay không ai được quấy rầy cô cô còn đang buồn bật sao người này có thể nhịn nhịn nổi không ngờ cô ta đến thật có chuyện gì vậy tử tình không nóng không lạnh hỏi cô vẫn luôn lấy bất biến ứng vạn biến chính là việc tác giả đã ký hợp đồng với hoa bá chúng ta đột nhiên không liên hệ được cho lẽ thường Cô ta phải giao bản thảo từ một tuần trước, ngày mai đã ra sách mẫu rồi, nếu bây giờ vẫn không liên hệ được, tôi đã phản ánh với cô mấy lần rồi, đều bị chặn ở ngoài cửa phòng, tôi chỉ đành phải phản ánh với thư ký Dương. Nhưng tại sao cô vẫn không trả lời, tác phẩm của cô ta sắp lên mạng ảnh, chúng ta đã ký hợp đồng với người ta rồi, nếu vi phạm hợp đồng, sẽ phải bồi thường đấy, chu đồng thao thao bất tiện trách cứ. Thì thật, cô chỉ phản ánh với A Dương đúng một lần, được nhắc nhở lại, tự xử lý chuyện này. Trước kia loại chuyện như thế này, đều là do cô ta đại diện cho chủ biên đi xử lý. Bây giờ chủ biên có rồi, vậy mà vẫn phát cô ta tự mình xử lý. Thật là cô ta tức đến hội, cố ý dây dưa thêm hai ngày. Hơn nữa, căn bản cô ta vốn, không định sẽ đi giải quyết vấn đề này. Ô, Có chuyện như vậy sao? Bành tử tình vừa nghe, liền biết việc này rất cấp bách. Nhưng cô nghĩ sợ dĩ, cô không nhận được phản ánh gì, nhất định là do hoa ba ép xuống. Chuyện thế này trước đây xử lý ra sao? Tử tình ngẫm nghĩ rồi hỏi. chu Đồng vên mặt lên cười cẩy. Loại chuyện này trước đây chưa từng phát sinh lần nào. Ít nhất cũng không xảy ra đối với tác giả. Gần đây có thể... Cô ta nghe nói nhà xuất bản chúng ta có chủ biên mới, không tín nhiệm chủ biên mới cho lắm, thì phải. Quấn hồ cứ coi như người ta vi phạm hợp đồng, thì chút tiền bồi thường, đối với người ta không đáng là gì. Nhưng đối với chúng ta lại là tổn thất rất lớn đấy. quyển sách này còn có tập sao chưa được phát hành, chúng ta đã ký hợp đồng với các hiệu sách rồi, với tháng này phải phát hành một triệu bản điêu đồng rõ ràng là vui sướng khi thấy người khác gặp họa. chuyện này đối với cô ta mà nói, chẳng qua là việc nhỏ mà thôi. nhưng cô ta không muốn giúp, đấy thì sao? để xem, xem vị chủ biên uy tín đây có năng lực gì. Ô, ba, vậy nghiệp vụ giữa chúng ta và hiệu sách, công ty điện ảnh do ai trách đàm phán? Lạnh tử tình tiếp tục hỏi, cái này trước đây là do tôi phụ trách, bây giờ đỡ người rồi. Chú đồng úp mở, rõ ràng là không muốn nói chi tiết. Có bao nhiêu hiệu sách, công ty điện ảnh nào vậy? Lệnh tư tình trấn tỉnh hỏi. Chú đồng không ngờ chuyện rắc rối phức tạp vậy, mà lệnh tư tình lại không chút hoang mang. À, hiệu sách thì có 18 cái, còn công ty điện ảnh ký hợp đồng với mình là công ty điện ảnh ít đạt. Chú đồng không tình nguyện đáp. Ok, biết rồi. tác giả ký hợp đồng là ai? Ở thành phố nào? lạnh tự tình ghi hết lại lời của chu đồng rồi tiếp tục hỏi à chúng ta chỉ có nghệ danh của cô ta gọi là mộng thi cô ta ở đâu tôi cũng không biết chỉ biết mộng số di động của cô ấy mà thôi sau đó chu đồng viết ngoái một dãy số lên sổ tay của tự tình tác phẩm xong xuất bản rồi cô lại không biết tên thật của người ta vậy trả những bút cho người ta thế nào lạnh tự tình tóm lấy lỗ hỏng trong lời nói của cô ta mà truy vấn. Ờ, cô ta là trường hợp đặc biệt. Hàng tháng tự tiếp, đến nhà xuất bản mình lấy tiền nhận bốt. Rất giờ không cần chúng ta chuyển khoản. chu đồng vẫn là một bộ dáng coi trò vui trả lời. Tốt lắm, cô đi ra ngoài trước đi. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Lạnh tử tình gật gật đầu với chú đồng. Cô này vẫn cứ ngây ngốc, đứng đỏ không động đậy. Có chủ biên, còn có chuyện gì sao? À, ừm, không có, vậy tôi đi trước đây. Chú đồng lắc thân mình, quay người bước đi. Lạnh thứ tình nhìn theo bóng lưng cô ta, chắc chắn định ra quay đến phủ đầu với mình đây. Cô không tin chú đồng, không xử lý được việc này. Thế e là do sự thúc đẩy của cô ta mới tạo thành hiệu ứng như thế. Đầu cô kêu tiếng ông một cái, nhưng cô xem ra vẫn còn mai chán. Ít nhất khoảng thời gian này, cô sẽ không nhàn rỗi nữa chưa đồng vừa mấy cấp cho cô một cụ diện rối rắm đủ để cho cô bận rộn một trận rồi cửa lại mở ra ba bá bước vào vẻ mặn lo lắng nhìn tử tình tử già anh nghe nói phó chủ biên chu vừa tới đây không tìm thấy mộng thi đâu à? làm tử tình cười cười nhìn anh gật đầu ba bá nhíu mày an ủi cô không sao đâu chỉ là mộng tác giả nhỏ thôi mà năng lận đối phó với mộng tác giả đã ký hợp đồng của nhà xuất bản mình vẫn tính là có đi em không cần quản chuyện này để anh điều lý bân đi làm ba bá cũng biết hiện giờ nếu sắp xếp để chu đồng xử lý việc này thì người phụ nữ kia nhất định sẽ không nhúng tay vào cô ta không làm loạn thêm lên đã là giúp anh lắm rồi anh không ngờ tuyển lệnh tử tình làm chủ biên lại đã kích nhiều đến chu đồng như vậy đều là do trước đây đã làm cho cô ta tưởng bỡ quá nhiều. Không cần đâu hoa bá. Anh có thể tin tưởng em một lần này được không? Em rất cảm ơn phó chủ biên chu đã cho em cơ hội được xử lý sự phức tạp như vậy. Coi như là một cơ hội sách hạnh chức vụ của em đi. Em thề nếu em không xử lý tốt chuyện này em sẽ tự chết. Điều kiện tiên quyết là em không hy vọng anh sẽ nhúng tay vào. Lạnh Đức Tình đột nhiên đứng dậy nghiêm nghị nói: tử giả. Yên tâm đi, em sẽ làm cho có chủ biên chu tâm phục khẩu phục thì thôi. Anh cũng không muốn sau này cô ta coi thường em đúng không?" Lạnh Tử Tình biểu môi, cố ngượng tự tin nói. Ba bá nhìn điệu bộ kiên định của cô, lắc đầu cười nói: "Được rồi, vậy để xem bản lĩnh của em thế nào. Nhớ kỹ nhé tự già, nếu có bất kỳ vấn đề nào khó giải quyết thì cứ tìm anh, đừng để mình phải chịu ủy khuất." Được rồi, được rồi, em hẹn với tướng Vũ đi thăm bố mẹ anh ấy. Hôm nay, em phải trốn làm rồi. Lạnh tử tình cầm áo khoác và tuổi sách lên. Hoa bá tình nguyện, làm tiểu đồng tiễn cô ra cửa. lôi tướng Vũ nhìn thấy hoa bá, và lạnh tử tình cười cười nói nói đi ra. Tiền bảo tài xế đến xe đến bên cạnh tử tình. Nhấn nút hạ cửa xe xuống, tướng Vũ phong ánh mắt kinh người nhìn vào hoa bá. Người này vẫn tư cười. Nhẹ gật đầu chào hắn, lạnh tư tình vẫy vẫy tay chào hoa bá rồi vội lên xe.